Các bạn đang nghe tại audio.net Là thế tốt, tính tình tuy hơi kiêu ngạo nhưng cũng không buông thả, động đảnh Vừa có bề ngoài lại có nội tâm, vì sao lưng hàng vũ lại không động lòng Cô mỉm cười nhìn từ bội vĩ Nghe thật đau xót đúng không? Khi đó cả ngày chị toàn nghĩ về chuyện ấy Cuối cùng chỉ có gì không tốt, sau đó chị trực tiếp hỏi cậu ấy Thấy từ bội vĩ nhìn mắt, trừng mắt nhìn, hoàng thục tư cười thành tiếng Khi đó đúng là cần rất nhiều dũng khí Nên tất nhiên là chị không dám hỏi ở trường Như vậy mất mặt lắm Hương Tri có không ít người biết Chị thích lương hàng vũ Chị đợi lúc tan trường tìm cậu ấy Khi đó đã 3 ngày cậu ấy không đi học Nên chị muốn đến xem cậu ấy thế nào Tiền thể hỏi chuyện này luôn Kết quả là lúc ấy chị mới biết Thì ra là bệnh Hân bị thủy đầu Nên cậu ấy ở nhà chăm sóc cho cô bé Cô uống một hớp nước trái cây Buồn cười ở chỗ Là lúc chị hỏi chuyện này thì Vịnh Hân cũng có mặt cô bé đang ngủ ở trong phòng của lương hàn vũ sau đó chị hỏi vì sao cậu ấy không thích chị hơn nữa còn hỏi rất nghiêm túc nhưng em biết cậu ấy trả lời như thế nào không cậu ấy hơi kinh ngạc nhìn mình sau đó chị nói ba chữ mình rất tiếc mắt từ bội vĩ lại càng tròn to hoàn tục tư nhún nhún vai nghe được ba chữ này chị xấu hổ chạy về nhà hận không thể lập tức biến mất chị nghĩ khi ấy cái dù từ chối cho cậu ấy cũng sẽ cho chị một lý do hợp lý hoặc là sẽ nói tế nhị hơn Nhưng mà cái gì cũng không nói, chị rất tức giận Thực sự tức giận Nhưng giờ nhớ lại thì chị thấy buồn cười Khi đó thứ bị thương không phải là tình cảm Mà là lòng tự tôn của chị Thật ra lương hàng vũ chứ từng đùa giỡn ai mà phải không Cậu ấy chỉ thích Vịnh Hân Cô nhìn từ bội vĩ Chị không biết em có nghe vào không Nên chị hy vọng em có thể tĩnh tâm Và suy nghĩ một chút Tai nạn xe lần này có hơi nghiêm trọng Tuy không phải em lái xe Nhưng tai nạn lần này em không tránh khỏi liên quan Vịnh Hân vẫn luôn coi em là bạn bè Sao em lại muốn làm khó cô bé chứ Từ bộ vĩ không nói gì Chị im lặng lắng nghe Chị tin mỗi người đều có một hạnh phúc thuộc về mình Cô nhìn đồng hồ Chị phải đi rồi em có muốn đi với chị không Từ bộ vĩ lắc đầu Vẫn không nói gì Cô mỉm cười Chị nói những lời này không phải muốn dạy đời em Đừng để ý nha chị đi trước đây tạm biệt Cô đứng dậy rồi đi Cô không biết những lời này có hiệu quả hay không Chỉ hy vọng từ bội vị có thể nhận ra So với việc cưỡng cầu thứ tình cảm không thuộc về mình Thì đi tìm hạnh phúc của chính mình sẽ tốt hơn Lương hẹn Vũ vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp Anh vội cất cặp sách rồi đi vào bếp Cô cải đỏ các một đoạn khoảng bao nhiêu Vịnh Hân đưa lưng về phía anh Trên vai kẹp điện thoại Dường như đang nói chuyện với một ai đó Anh đi về phía cô Vịnh Hân Cô quay đầu lại á Vũ anh đã về Cô tươi cười, chạy tới Chợt nhận ra tay vẫn còn cầm dao Nên vội bảo dao xuống Rồi nhào vào lòng anh Không để ý khiến điện thoại rơi xuống sang Vịnh Hân kêu một tiếng Rồi vội ngồi xuống nhặt lên Nhưng lưng hàng Vũ đã sớm cầm lên rồi Vịnh Hân vội kêu Alo, alo, bà, bà còn ở đó không? Dạ, A Vũ về rồi À, dạ, cô đưa điện thoại cho anh Lưng hàng Vũ cầm điện thoại Nói máy từ Dạ, con biết rồi, liền ngắt máy a Vũ, sao anh lại ngắt máy? Bà đang dạy em làm sushi mà. Bình thân nói. Dì làm nói anh dạy em được rồi. Anh mỉm cười, vuốt mái tóc đã dài qua vai của cô. Ba tháng sau tai nạn xe cổ đó, ba vai và những vết bầm tím trên người bình thân đều đã khỏi hẳn. Nhưng cứ nghĩ đến, cô cần kể cái chết là anh lại thấy sợ hãi. Em muốn cho anh ngạc nhiên mà. Cô biểu môi. Nhưng mà em làm chậm quá. Thái xong củ cải là cuốn sushi được rồi. Cô chỉ dưa leo. Trứng chiên, cơm cuộn, chân dò hung khói, mực, trà bông trên bàn Em đã chuẩn bị tốt rồi Chỉ thiếu cái cuối cùng thôi Vì sao muốn làm cho anh ngạc nhiên Anh vẫn cười Vì lúc em bị thương A Vũ luôn chăm sóc em Nên em phải thưởng công cho A Vũ Cô cười ngọt ngào Anh quý người hôn nhẹ cô Thưởng công thế này là được rồi Mắt đen của anh trật lóe lên A Vũ Hai gò má cô ửng đỏ vùi mặt vào ngực anh Anh mỉm cười ôm lấy vai cô Là nghe thấy cô nói Em muốn làm tốt để cho cha, dì Lâm và chủ ăn thử nữa, họ cũng rất vất vả. Nghe hot nhất tại đọc